Chào mừng các vị đạo đã quay trở lại với kênh Bách Audio vấn Đậu Tông. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu 58 của bộ truyện Dại Kỳ, Trường Sinh Đạo, tác giả Nhâm Ngà Tiếu. Cuộc hành độc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở um, cuối tập trước, một cái thế lực cũng phải nói là khá lớn đó chính là Hoa Lâm phủ. Vì ngưỡng mộ là Bạch Long hóa thịt chân long cho nên bọn họ đã đến đây là gia nhập vào dưới trướng của đạo tổ Ý của bọn họ là chỉ muốn là gia nhập vào dưới trướng của Khương Trường Sinh thôi, bởi vì bọn họ là tôn thờ Bạch Long, chứ không có muốn à, đầu nhập vào Đại Cảnh. Nhưng mà Khương Trường Sinh là để cho bọn họ gia nhập vào Đại Cảnh. Về phần Đại Cảnh thì thân thiên hoàng đế đã sắp chết rồi, người này chỉ mới có bảy mươi mấy tuổi thôi, mà đã thành tựu là Động Thiên Cảnh nữa. Điều này làm cho cơ võ quân cũng rất là bất ngờ. À, bởi vì lỡ Thánh Triều cũng vậy, Hoàng đế thì vốn là không sống được là à, lâu năm như những người khác. Nhưng mà với cái tuổi thọ của Thượng Thiên thì à, nàng cũng rất là bất ngờ ha. Thì không biết là do cái nguyên nhân gì mà Hoàng đế thì lại là phải à, chết sớm như vậy. Theo cơ võ quân nói thì à, đó là sự trả giá. À, trời thì rất là công bằng. Hoàng đế thì nhận lấy được là chỗ tốt từ khi vận trong thiên hạ cho nên là phải trả giá bằng thủ thò của mình. Rồi, à Bách không về dòng nữa, nói sơ vậy thôi. À, mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào thì Bách xin mời tất cả các hữu cùng với mình đến với tập 58 của bộ truyện Dạ Kỳ. Trực Sinh Đạo Đầu tháng 12, Hoàng đế tuyên bố muốn những ngôi hoàng vị. hiển nhiên là năm tân sưng tới, Thế tử Khương Triệt sẽ đăng cơ thành thiên tử. Lời vừa nói ra, cả trường sông sao. Dồn dập quy xuống cầu khẩn. Số ít những vị đại thần biết được chân tướng thì yên lặng không nói gì. Trống già rồi, nên tối vị. Chứ vậy nè, về sao Giang Sơn Đại Khánh liệt giao cho các ngươi? Các ngươi nhất định phải thật tốt phụ tá tân hoàng. Trở cho đại cảnh thành chỗ thanh triều Trở cho đại cảnh Thống nhất thiên hạ nha Thần thiên hoàng đế thân thể đã cộng lưng ở nói ra Tóc của hắn bạc trắng phơ liền sảy râu đều trở nên tái nhận Ánh mắt sắp là mở không lên nữa rồi Ngắn ngũi chỉ trong vòng một năm Hắn đã già yếu Giống như qua 4-50 tuổi vậy Khiến cho văn vỏ Trong lọc chua sót Khương triệt đứng tại trên điện Cũng là vô cùng khó chịu Cùng ngày đó, cái thánh chỉ này hướng về các châu của thiên hạ cùng với chưa đảo hải ngoại truyền đi. Một mực đến cuối năm, mỗi một chỗ ngõ ngách của đại cảnh đều biết được việc này. Theo sang năm đến, Tân Hoàng Đăng Cơ đổi niên hiệu thành Thái Hòa. Một năm mới lại đến, Thái Hòa Nguyên Niên. Khương Triệt Đăng Cơ, các lần đại điểm Đăng Cơ này vô cùng long trọng. Số lượng đại thần chỗ các châu phái tới đội hình vượt xa lúc trước. Mà tại thời điểm Kinh Thành đang cực kỳ nói nhật, Để mà chúc mừng cho cái vị Tân Thiên Tử Thì Thượng Thiên Hoàng Đế cao tuổi Đã dời đến bên trong Long Khởi sân Ở vào bên trong đình viện của Khương Trường Sinh Dựa vào đang dựng của Khương Trường Sinh Hắn còn có thể lại chống tự Thêm một đoạn thời gian Thời gian còn sót lại Hắn muốn là ở trên núi tỉnh Tôn Giờ phút này Hắn đang cùng với Khương Trường Sinh đánh cờ Khương Trường Sinh mặc dù tư thái tỉ Lại có vẻ thẳng tấp Mà Thượng Thiên Hoàng Đế Uống lên cả lưng Lúc đánh cờ vẫn phải cúi cái đầu Nhìn kỹ bàn cờ Hắn đem công lực của mình truyền cho Khương Triệt Tăng nhanh sự già yếu của thân thể mình Bây giờ ngay cả thì lực của hắn đều trở nên mơ hồ rồi Ai đạo đấu ơ Đã đều sắp chết rồi Ngày liệu không thể nhận cho ta một chút hay sau Thượng Thiên Hoàng Đế bất đắc dĩ nói Khương Trần xin trời nói <cười> Người có thể nhận cho ngươi có rất nhiều Vậy ngươi vì sao muốn đến cờ cùng ta chứ Thượng Thiên Hoàng Đế hừ hừ Hai tay đem bàn cờ bôi loạn đi, cùng với tiểu hội tử đang trút giận là một dạng nói. Ôi, không được, ta không muốn đánh gà với người khác, không có trú gì à. Khương trường sinh không có nỗi nóng, ra hiệu cho Khương tiễn tới thu cờ. Bạch Kỳ trêu chọc nói, Tiểu hạng đế nè, vẫn là tới cùng chơi với ta đi, chủ nhân không thể nào nhường người đâu. Thượng thế hoàng đế quay đầu nhìn về phía nó, hiếp mắt, xem trọc trọc lát, nói, Ồ, anh đây ra ơi, Cùng với một con chó đánh cờ Không có ý kiến Thắng cũng là vũ nhục người ạ Ngươi Ngươi muốn chết hả Ừ Đúng vậy ý, Ta muốn chết mà Ai, Được rồi Coi như ngươi lại hại Nghe bọn hắn đấu vỗ mồm Mỗi người đều là buồn cười Cho tới lúc này Thượng thiên hoàng đế biểu hiện được điều rất là thỏa đáng Từ nhỏ chính là như thế Bây giờ già rồi Đột nhiên vung lên tính tình Không có người nào phản cảm cả Điều tại đang luôn chiều hắn Diệp Tâm Địch trở về một hai, ngoạc ngoạc nói: "Ê, bơi hả nè, tới cuộc ta chơi đi, chúng ta không đánh cả, chúng ta đấu mèo. Ở bên trong tuyển chọn hoàng thiên cùng với hát thiên, mỗi người lựa một con xem mai thắng à." Đại hội Võ Lâm kết thúc, hắn không có bất ngờ gì, đột được thứ nhất rồi, danh chấn cả thiên hạ. Chẳng qua là hiện tại Diệp Tâm Địch hắn không có nửa điểm vui sướng, ngược lại rất là thất vọng. Thần Thiên Hoàng Đế nghe xong lập tức vui vẻ, hắn đứng dậy Đi đến phía trước hai con mèo yêu. Hoàng thiên đắc ý nói. Hoàng đĩa lẽ nhiên nè. Tiện ta. Tài riết mẹ nè. Một cái móng vuốt đều có trẻ Án lấy cái đầu quá hát mà đánh đó. Hát thiên không phục. Ờ ơ. Không nhất định là phải lần bằng như bình thường cho. Chắc chắn phải có quy tắc à. Nếu là thêm quy tắc. Hắn nhất định là không làm gì được ta đâu. Ở tiện ra đi. Trong lúc nhất thề trong sân trở nên ồn ào. Khuôn trường sinh cũng không cảm thấy phiền. Cười nhìn lấy một màn này. trong nhớ Tiểu Hoàng đế 9 tuổi cùng với Hoàng đế cao tuổi lúc này bắt đầu trùng hợp. Đại cảnh lại là qua một cái thời đại nữa rồi. Khương trụ sinh không có cảm giác tổn thương, ngược lại là càng trân quý một cái quãng thời gian cuối cùng cùng với Thượng Thiên Hoàng đế. Cố nhân mặc dù có thể dùng chuyển thế, nhưng mà tại trước khi khôi phục kỳ nhớ kiếp trước, lương hồi chính là hai người khác nhau. Khương trụ sinh sẽ cố gắng tri cầu thực pháp thần thông, có thể khiến cho người ta khôi phục lại trí nhớ kiếp trước. Nhưng trước khi đến được lúc đó, hắn vẫn rất cần trân quý hiện tại. Cuộc sống cứ như thế ngày ngày trôi qua. Mới đầu tháng 2, Khương Triệt đến thăm Thượng tiên Hoàng Đế. thấy cha của mình trải qua những ngày tháng rất tốt, hắn liền không tới nữa. Về sau hơn nửa năm, hắn đều không có lại đến. Bà Kỳ dịp tầm địch chữ bậy, nói cái thằng con này không có hiếu tâm. Nhưng Khương Trường Sinh có thể là thấy được Khương Triệt thường xuyên tại trong đêm, ngấn người nhìn về phía lòng Khởi Sơn. Số tuổi của Khương Triệt cũng là không nhỏ nữa, hắn không tiếp thụ được cái việc Thượng Thiên Hoàng Đế sắp chết, cho nên không muốn đến nữa. Mà hắn biết Thượng Thiên Hoàng Đế ở Long Khởi Sơn là phương thức ổ thở nhất rồi. Hắn đã từng bao nhiêu lần nằm mộng muốn hoàng vị tới tay, mà lại dùng phương thức hắn lúc trước hy vọng nhất để được nhường ngơi. Nhưng sau khi chân chính đang cơ, hắn cảm nhận được vô tận cô độc, hắn trèo lên đỉnh rồi, nhưng hắn cảm giác mình cũng mất đi hết thảy Trong đêm u sầu, Bỗng ngày Hằng lại không có hoan phó tự gian. Tân hoàng đăng cơ tự nhiên là muốn quyết đoán hơn. Tây Hải chinh chiến vẫn còn tiếp tục, Khương Triệt lần nữa điều động số lượng lớn hải quân tiến đến trợ giúp, thậm chí để cho Hóa Long phủ phái ra ba vị động thiên cảnh tiến đến tầm chứng. Hóa Long phủ vừa tới tự nhiên là muốn biểu hiện tốt một chút, cho nên cũng không có chối từ. Khương Triệt rất là gấp, hy vọng trước khi Thượng Thiên hoàng đế qua đời, thôn phục được Tây Hải. Hắn muốn đem cái công tích này tính ở trên người của cha mình. Tháng 6, Tây Hải lần nữa buồn nổ đại chiến, lần này Đại Cảnh gặp phải ba phương bận triều, còn có mấy chục môn phái hải ngoại hợp lại ngăn cản. Nhưng Đại Cảnh quá mức là sức sắc, có cao thủ Hóa Long Phủ sức lĩnh, cường thế mà thủ thắng. Tháng 7, Đại Cảnh chiếm cứ gần 2.000 hải đảo ở Tây Hải, bây giờ Đại Cảnh không thiếu người. Vì thường tiện khai thác hải đảo, Kinh Thành bắt đầu bán những cái hòn đảo ở Tây Hải đi, cho dù là thương nhân bình thường cũng có thể mua sắm, đến lúc đó sẽ có bạch y vệ hậ Tháng 9, lại một trận đại chiến bùng nổ. Trận chiến này cũng là dùng đại cảnh thủ thắng mà chấm dứt. Tháng 10, đại cảnh triệt để chiếm đột vùng biển Tây Hải. Vùng biển này vô cùng bao la, so với 149 châu của đại cảnh tại Long Mạch Đại Lục còn lớn hơn nhiều. Sau khi cương triệt tuyên bố Tây Hải bị đại cảnh chiếm lĩnh, thiên hạ phấn chấn, hâu to thiên tử vạn tế. Nhưng ở trong thánh chỉ, thiên tử nói đây là tương theo ý chỉ của tiên hoàng. Tương đương với nói cho thế nhân, Đây chính là công lao của Thượng Thiên Hoàng Đế Khi Trần Lễ nói tin tức này cho Thượng Thiên Hoàng Đế Thượng Thiên Hoàng Đế thờ ơ Hắn đã mất đi thị lực rồi Không có thấy được Thính lực thì cũng không nghe rõ ràng Mỗi ngày ngồi ở bên trong sân vườn ngẩn ngơ lặng lặng nhớ lại nhân sinh của mình Khương trượng sinh thì không thể không đến mình cạnh của hắn Dùng hồi xứng thực trợ giúp cho hắn khôi phục lại giác quan ngắn ngủi Lần nữa nghe nói tin tức từ Tây Hải Thần Thiên Hoàng Đế cuối cùng cũng là động dung, hắn độ ra một cái nụ cười. Hắn muốn đứng lên, kết quả là lão đạo một cái, kém chút là ngã sắp mặt. Cũng may cương trụ sinh đỡ lấy hắn. Thần Thiên Hoàng Đế ngẩn đầu, nói khẽ, Đỗ, đỡ cảnh sẽ trở thành tránh triều, à, sẽ thống nhất, thiên hạ. Thái Hòa năm thứ hai, đầu năm, Thần Thiên Hoàng Đế qua đời, Hưởng thọ 76 tuổi, tại vị 64 năm. Hắn là hoàng đế đăng cơ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Đại Cảnh. Lại là hoàng đế, hết trương bản đồ gian sơn lớn nhất trong lịch sử Đại Cảnh. Hắn là hoàng đế, cảnh giới của võ công cao nhất trong lịch sử của Đại Cảnh cho đến nay. Ba công tích vinh quang này, cũng là số một lịch sử cất đời các triều toàn bộ Long mạch đại lục. Hắn qua đời không chỉ là để cho người Đại Cảnh nhớ nhung, bi thương, người trong cả thiên hạ đều đang nằm lận, đều là đang kính nể. Khương Triệt đưa linh vị thần Thiên Hoàng Đế vào bên trong Thái Miếu, Miếu hiệu là Thiên Tông. Chỉ là dẫn đầu đại cảnh thành tổ khí vận Hoàng Triều, địa vị của hắn trên sử sách đã vượt qua tất cả Hoàng Đế trước đó rồi. Lúc này bên trong định viện, Bạch Kỳ cảm khái nói, Cảnh Võ Tổ, Cảnh Văn Đế, Cảnh Thái Tông, Cảnh Nhân Tông, Cảnh Thiên Tông, bây giờ Thái Hoàng Hoàng Đế kế nhiệm, thời gian thật là nhanh à, đã 200 năm rồi chứ nhở. Khương Triệt sinh bình tĩnh nói, Mới có 180 năm thôi. Hãng cũng đã là 180 tuổi rồi. Diệp tâm địch bất đất dữ nói. Ây, đây chính là nguyên nhân tự rích võ đạo nha. Quyền lực lại lớn cỡ nào, cũng phải có mạng để mà hưởng chứ. Câu vũ quân nói. Đó là tư chất của người trác tiệt. Đối với tiệt đại đa số người mà nói, khổ hạt 200 năm, không bằng là hơn 10 năm hoàng quyền. Hàng Thiên khẩn trường nói. Ta sau này, trở thành yêu đế đời Sẽ không phải chỉ có thể sống thêm mấy chục năm đấy chứ. Như vậy, sống có ít quá không hả? Sau khi thượng thiên hoàng đế thối vị, vẫn đứng trước đại nạn. Rõ ràng nói một khi tiếp nhận hoàng vị vận triều, thì phải là đối mặt với mệnh số. Ngươi thật sự là biết nằm mơ ha? <cười> ngươi không hiểu, ai bảo tiêu chất của người bình thường. Ngươi, ngươi thiếu bị đánh hả? Bạch kỳ, một trảo đập tới, hoàng thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đập cho té sắp mặt. Cô võ quân đã tận thói quen bọn chúng kể nhau b Ngược lại cảm thấy thú vị, nàng nhét miệng lên nói. Yêu tộc trí thôn có thể sống thật là lâu, bởi vì yêu tộc không có trối buộc như là vẫn triều. Đây cũng là nguyên nhân yêu tộc không tranh nổi với nhân tộc. Cùng cảnh giới, thiên tài nhân tộc có thể sử dụng mấy chục năm đi đến. Yêu thú cần thời gian dài hơn, trời sanh để yêu sống được lâu cũng làm cho tốc độ yêu mạnh lên lạc hậu hơn người. Khương Trường Sinh lại suy nghĩ về Théo A và Thái Hy. Tốc độ của hai con yêu này mạnh lên cũng là không chậm mà Đương nhiên Thái Oa Thái Hy chưa hẳn là yêu tộc. Có lẽ chúng nó đại biểu cho một cái chủng tộc mới nào đó. Diệp Tâm Địch tiếc nuối nói, À đáng tiếc nha kiếm thần chưa có trở về. Cái lão giàu quả ở kia và tiên quả hoàng có quan hệ rất tốt à. Kiếm thần đến nay tỏa trấn Đông Châu, nghe nói còn ở Đông Châu khai tông lập phái. Mà cái này cũng là ý của thượng thiên hoàng đế. Võ đạo sinh ra có thể tăng tốc người Đông Châu và đại cảnh dung hợp với nhau. Dù sao rất nhiều người mâu thuẫn với vũ phủ có bố cảnh triều đình Khương Tiễn tiến đến trước mặt của Khương Trực Sinh tầm hỏi. Sư Tổ à, ơi lần trước, Ngài già Thiên Sinh nói cái gì vậy? Phản ứng của hắn còn xúc động hơn cả cái việc nghe được tin tức tài hại chiến thắng nữa. Khương Thiên Sinh thì chính là tên thật của Thượng Thư Hoàng Đế. Hoàng Đế có rất nhiều xưng hô, Người trên triều cũng không dám gọi thẳng tên thật của hắn. Khương Trực Sinh lúc này nhắm mắt lại nói. Ta tự nhiên là trả lời đại cảnh có thể thành tụ thánh triều, Bảo hắn cứ tình tưởng hậu nhân đi. Ủa? Chỉ có nhị thí thôi hả Vậy người chờ mong ta trả lời cái gì Ê, ê, ê nhị thí là được rồi Khương tiện bất đơn dĩ nói Hắn có một cái loại trực giác Khương trực sinh khẳng định là nói cái việc lớn gì đó Khiến cho thượng thiên hoàng đế mần rỡ như điên Khương trực sinh cảm nhận được Hắn quay người Liền đem lực chú ý tiếp tục đặt vào bên trong đạo giấy Cái cán máu do tiểu yên yêu hình thành Đã trở nên mười phần khổng lồ Cao tới hai trượng Vẫn có thiên địa linh khí liên tục không ngừng tràn vào Mơ hồn có thể nhìn thấy bên trong Có một con chim đang dùng hai cánh Bao lấy thần thể của mình Bởi vì thời gian lâu dài Bạch Long Thái Oa, Thái Hy Cũng lười một mực trong coi nó Thái tế, thiên ô, doanh ngư, lạc đà Đều không dám tới gọn Khiến cho các chỗ này hết sức là an tĩnh Theo tu vi của Khương Trường Sinh Càng ngày càng cao Đạo giới một mực đang mở rộng Mặc dù có một chút cự thú Thiên địa vẫn lộ ra tịch liêu Cũng chẳng biết lúc nào đạo giới có thể Tự mình thay ngán ra sinh linh đây Khuôn trường sinh lại nhìn xem cái kén máu trong chốc lát sau đó thu hồi tầm mắt. Đêm hôm ấy, hắn báo mộng cho mộ liên lạc. Hắn vẫn như cũ duy trì tần sức mỗi tháng báo mộng cho mộ liên lạc một lần, quan tâm tình hình gần đây của nàng. Sau khi đột phá kim thân cảnh, mộ liên lạc ủy vào bức bại lương hồi kinh, đại kim cương thần thể, tốc độ cao mà trưởng thành, nàng đã có khả năng chống lại cường giả càng khung cảnh trong gia tộc, thiên tức của nàng để cho mộ gia tràn ngập ch lại chú chấp thêm một đám võ giả lang thang, bất quá trong đó lại có người là văn tế nha, muốn giờ xét lộ tình mộ gia. May mắn kịp thời phát hiện, mộ gia lớn mạnh nhẫn tới rất nhiều thế lực ngấp nghé, cùng mang chúng ta, mục mục là đang đi đường. Mộ lên lạc rất là bất đắc nói, trong mắt lên một cái ý lạnh. Khương Trừ cười nói, "Mộ gia xác thực là mạnh mã hơn không ít à, mạnh hơn nhiều so với trước đó ở thần cổ đại lục a." Ra biển nhiều năm, giá trị hơn quả của mộ gia đã tăng lên gấp bội. Mộ liên lạc đầu nói Không sai, mộ gia đòn kết trước đây chưa từng có Ta thật là thích không khí hiện tại Mỗi người đều có cảm giác sứ mệnh cả Thiếu đi lục đục với nhau điều nguyện vì gia tộc xong phải khối lửa Trên mặt của nàng hiện ra vẻ tư cười hỏi Trường sinh ca ca nè, đại cảnh hiện tại là cảnh tượng gì Ta muốn biết một chút Không chỉ là ta Tử đệ của mộ gia đều muốn biết cả Khương trường sinh trả lời Lại chinh phục được một cái vùng biển Bất quá hoàng đế qua đời Đổi tân hoàng Hai năm trước còn có một cái phương thế lực lớn tìm tới đại cảnh mà nương tựa nữa màu liên lạc tò mò hỏi các phương thế lực lớn kia rất là mạnh đó tạm được có hai vị lục đồng thiên hơn 10 bị bỏ giả động thiên cảnh cái gì lục động thiên M mà còn có tới hai vị mẫu lên lạc trừ lớn đôi mắt đẹp mặc lộ ra vẻ vẻ kiếp sợương tự sinhở dĩ nói là bởi vì mẫu gia tiếp xúc thế lực càng ngày càng nhiều cũng có là vân triều ở dọc đường Ném cành ô liu cho bọn hắn nắm Hắn nói ra để cho mộ gia Là có lòng tin Khương trường sinh nói chuyện hóa Long phủ Mộ liên lạc nghe được Thấy rất là kỳ lạ Trường sinh ca ca nè Ở dưới tay của ngư có rộng Ngư ở chỗ nào gặp phải rồng vậy hả Thân cổ đại lục cũng không có chân lông Nhưng có truyền thiết về rộng Khương trường sinh nói Cơ dương xấu hợp thôi Chờ ngươi đến để ngươi nhìn một chút phong thái của nó Thật chứ hả Tất từng lựa gạt của ngươi chưa? Mẫu lên lạc mặt mày hấn hở, càng thêm chờ đến đại cảnh. Nàng hiện tại cũng rõ ràng ý nghĩa của lộ trình lần này, dùng năng lực của Trường Sinh Ca tất nhiên có thể mang nàng đi. Nhưng nàng muốn mang theo cả mẫu gia, vừa rồi mượn mẫu gia hấp dẫn càng nhiều võ giả gia nhập, tương lai lớn mạnh đại cảnh, trở cho đại cảnh thành thánh triều, khi đó mẫu gia tất có công lao, có thể dung nhập vào đại cảnh tốt hơn. Điểm này Mộ Huyền Cương cũng có thể lý giải cho nên Mộ Huyền Cương rất có nhiệt tình. Trực tiếp đi đến Đại Cảnh chưa quen thuộc sống ở nơi này nhưng nếu có công lao bọn hắn có thể thu hoạch được điều vị tại Đại Cảnh rồi. Giờ phần vì sau gia nhập Đại Cảnh mà không vào vận triều khác đó là bởi vì Đại Cảnh có thần tiên. Sau khi yêu hại xảy ra gia nhập Đại Cảnh có thần tiên che chở là sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hai người hàng huyên một hồi lâu sau đó bắt đầu lượng bằng võ đạo. Đây là cái thói quen của bọn hắn Đánh cùng với Khương Trường Sinh Có thể để cho mộ linh lạc càng mạnh lên Với tốc độ cao Thái Hòa năm thứ 3 Trung tuần tháng 4 Âm âm 13 châu đại cảnh lên đấu địa chấn Cũng may cái tràn địa chấn này không tính là mãnh liệt Không có dẫn tới là dân chúng lo lắng Khương Trường Sinh thì bắt đầu nhìn trộm long mạch. Khi vận đại cảnh hùng hậu mưa thuận gió hòa, đã thật lâu không có gặp được địa chấn. Hắn đầu tiên là suy nghĩ, chính là long mạch sẽ ra vấn đề. Nhưng long mạch trong lòng đất, hắn không nhìn thấy bất kỳ dị thường nào. Bia đá trấn áp long mạch, cũng là hoàn hảo không một chút tổn hại. Chẳng lẽ là ta đang nghi rồi? Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ, sau đó ở trong lòng hỏi thăm. Lần này địa chấn vì sao mà thành? Hệ thống Cần tiêu hao 42 triệu 094.982 giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không. Ủa? Đây không phải là giá trị của bản thân đại cảnh hay sao? Sao hắn lại dám lựa chọn tiếp tục cho? Từ sau khi Hóa Long Phủ gia nhập, khí vận của đại cảnh bắt đầu tăng vọt. Chẳng qua là Hóa Long Phủ còn chưa toàn thể gia nhập đại cảnh, cho nên không có trực tiếp tăng trưởng 3.500 vạn giá trị hương quả. Địa chấn mốc nói toàn thể đại cảnh, nói cách khác, nguyên nhân chính là đến từ đại cảnh à? Được rồi, có lẽ là mình suy nghĩ nhiều Nếu thật là có việc lớn sắp đến Đến lúc đó rồi lại nói Khương trợ sinh mặc dù Đã là có giá trị hơn quả Vượt qua 400 triệu Nhưng không muốn trực tiếp tốn hao một phần mời Hắn muốn chuẩn bị thật tốt cho đồ kiếp Hắn cũng không muốn gặp lại tình huống Không đủ giá trị hơn quả Khi đồ kiếp giống như trước Khương trợ sinh tiếp tục liên công Đạo pháp tự nhiên công hấp thu thiên địa linh khí Tẩm bộ đạo quả của hắn Chuyển hóa thành thực sự linh lực Một tháng sau Khương Triệt lại đến đây bái phẩu Khương Trường sinh. Hắn đầu tiên là nói. Ờ, kiếm thần mất trích rồi. Vừa dứt lời tất cả mọi người nhìn về phía hắn. với tầm địch nhú mày hỏi. Mất trích? Cái ý thứ gì? Bị bắt hay là tự mình bỏ đi đâu rồi? Khương Triệt lát đầu nói. Ồ, cái này Trắm cũng không rõ ràng. Trắm vừa đạt được mật tính của bà Tri Vệ. Kiếm thần đã tan biến một tháng rồi. Không có để lại bất kỳ thứ từ gì cả. Ngay cả đệ tử trong một phái của hắn cũng không biết là Hắn đi hướng nào nữa Khương Trường Sinh lập tức cảm giác Lương hồi ấn ký trong cơ thể của kiếm thần Hắn đánh lên lưng hồi ứng ký Cho tất cả mọi người ở bên cạnh Căn bản không sợ mất tích Trừ phi trong vòng một tháng Kiếm thần có thể chạy đến ngoài phạm vi Do xét qua hệ thống Nhưng cái này rất là không có khả năng Cường giả nhất động thiên không có tốc độ nào nhanh như vậy cả Rất nhanh Khương Trường Sinh khóa chặt lương hồi ấn ký của kiếm thần Sau đó thi triển thiên điệu vô cực chi nhãn Nhìn một chút mở miệng nói Không sao đâu, ta đã tìm thấy rồi Nhìn thấy mắt của Khương Trường Sinh bốc kim quang như có như không Khương Triệt thở phòng một hơi Hắn sợ kiếm thật của nguy hiểm Đây chính là cường giả động thi cảnh à. Hơn nữa còn là sức từ trong viện của đầu tổ Khương Triệt tiếp tục nói Lúc trước không phải xảy ra qua một cái tràng địa chấn à, Thì ra không chỉ là đại cảnh đâu Thiên hạ phòng là vương triều có long mạch Đều là xuất hiện địa chấn cả Đều là hết sức mỏng manh nha Cho nên ảnh hưởng không lớn Nhưng Trẩm luôn cảm thấy có cái gì không xích hợp à. Khương Trường Sinh nghe như vậy thì hơi khẽ nhú mày nói Việc quan hệ tới Long Mạch xác thực là cần phải chú ý nhiều hơn à. Nghe đạo tổ nói như vậy, Khương Trường gật đầu quyết định trở về để cho vận bộ cẩn thận quan sát, thông qua khí vận để quan sát tình huống Long Mạch. Mà cùng lúc đó, bên trên một cái hải đảo ở một cái đầu khác, tại phía sau của Đồng Hải, mộm núi thứ nhất giống như là bị người ta chém ngang một cái. Trên đỉnh núi chính là một cái vùng bình địa, phía trên có mấy chục cột đá. Trên mỗi một cái cây cột đá này đều là dùng sức sắc, buộc lấy từng người từng người võ giả. Kiếm thần cũng nằm trong số đó. Kiếm thần tóc tay bù xù toàn thân có vết máu khô nứt, hắn cuối thấp đầu, không có nhút nhích. Những võ giả khác đều là thê thẩm như vậy, không có người nào nói chuyện, giống như đều đã chết cả rồi. Lưng hồi ấn ký của kiếm thần còn ở trên người, nói rõ là hắn còn sống. Ánh mắt của Khương Trường Sinh rơi vào bên trên một cái đạo thân ảnh đứng ở trung tâm của đỉnh núi. Đây là một H. y nam tử đang tĩnh tọa, xung quanh có từng thanh, từng thanh một kiếm. Ừ, cái thằng ba trận trâu này đáng tức là cái gì vậy? Trong lòng của Khương Trường Sinh kinh ngạc. Tiếp theo tính toán một đối phương mạnh bao nhiêu? Không tính là rất mạnh a, cũng chỉ là Tam động thiên. Khương Trường Sinh quan sát một kiếm thần, chẳng qua là hắn lâm vào bên trong hồng mê cũng không lo ngại gì, hắn không vội mà ra tay. Muốn nhìn xem cái tên H y năm tử này đang muốn làm cái gì. Bất lại nhiều võ giả như vậy, hẳn là có một cái việc lớn muốn làm. Khương thượng sinh ở trong lòng dưỡng tốn kiếm chủ có thể mời tới lực lượng mạnh nhất, cũng bất quá giá trị hương quả của ngũ đầu tiên không coi là yếu kém. Khương Triệt không có đợi bao lâu, Trò chuyện trong chốc lát, hắn liền rời đi. Sau khi trở thành thiên tử, hắn mỗi ngày đều hết sức bận rộn, bởi vì hắn không muốn hưởng lạc. Hắn kế thừa di trí của tiên hoàng, tiếp tục xây dựng giang sơn của đại cảnh. Đợi cho khi hắn rời đi, Diệp Tầm mới vội vàng hỏi. Ờ, tình huống của kiếm thần như thế nào vậy đạo tổ?" Bạch Kỳ Khương Tiễn cũng rất hẩn trương, bọn hắn đều được kiếm thần chỉ bảo, tự nhiên là lo lắng kiếm thần xảy ra chuyện rồi. Tô nói, "Hắn bị người ta bắt rồi, tạm thời không có chuyện gì, ta muốn nhìn một chút người kia đến cùng là muốn làm cái trò gì." Diệp Tầm nghe xong hỏi, "Còn ta đi cùng hắn hay không hả?" "Không cần, một tiếng là xong." Khương Trường Sinh nói đến mây trời nước chảy, Diệp tầm Địch nghe được mà vô lực phản bác. Bạch Kỳ nhếch miệng lên cười nói: "Đúng thế đúng thế, xem chủ nhân ra tay, cũng là một cái cơ duyên, Dịp Tâm Địch nè, ngươi chớ có làm loạn." Cơ Võ Quân nhìn về phía của Khương Trường Sinh, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Bọn họ cũng đều biết được đầu tổ rất mạnh, nhưng đạo tổ đã thật lâu không có ra tay, bọn hắn cũng muốn gặp lại thế phật thái của đầu tổ. Khương Trường Sinh xác thật cũng là dự định như thế, muốn nhân cơ hội này Mới một cái phần ba thử sinh tồn. Bất quá xem HE5 tử một chút sẽ không hành động, thế là hắn lại tiếp tục liên công, lưu ý quan tâm kiếm thần thêm một chút. Hỗng chớp mắt, 3 tháng lại trôi qua. HE5 tử bị một kiếm vầng quanh cuối cùng cũng mở mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Lôi Vân cuồn cuộn bao trùm hải đảo, bao trùm cái mảnh đại dương mênh mông thiên uy lớn lao đang là xúc thế. Cuối cùng cũng chờ được rồi. Hắc Y nam tử từ mình lẫm bẩm, hắn trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn vùng tay phải lên, chực khử khoát tán, rung chuyển một kiếm xung quanh, rơi vào từng cái trụ đá, để cho những võ giả đang mê trối dùng dập bừng tỉnh. Tất cả mọi người đều là ngẩn đầu, ánh mắt rơi vào trên người của H. Y nam tử. Một vài người có tính tình nóng nảy, trực tiếp tức mà mở miệng mắng to. Bà già ngươi, kiếm chủ, Ng ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Ngươi má đạt, ngươi đứng là phải chết. Tiền tử của chúng ta sẽ không bỏ qua cho người đâu Cái thằng chó kìa Quả như là hàng hả mà Mượn tên kiếm đình mà chào bọn ta Kết quả đối đãi cho bọn ta như vậy sao Cái thằng khốn nạn Cơ mẹ nhà ngư Kiếm chữ, ngươi chết không yên lành Muốn trộm kiếm ý của ta Ngươi quả như là si tâm dọn tướng mà Ngươi như vậy Làm trái thiên đạo Không sớm thì muộn Cũng sẽ gặp báo ứng Trước sau gì đã con cũng không có lỗ đích đâu Có người biết được kiếm chủ muốn làm gì Có người căn bản không biết kiếm chủ Kiếm thần chính là người sau Hắn nhíu mày nghe được hai chữ kiếm định Nhớ tới lời mời chào của mấy chục năm trước May mắn hắn lúc ấy không có đồng ý Bất quá bây giờ Cũng không có khác nhau Hắn căn bản không phải đối thủ của kiếm chủ Bây giờ càng không có một thiết chân khí nào để đào thoát cả Đối mặt với bốn phương tấm hướng nhục mạ Thần sắc của kiếm chủ lại đầy bình tĩnh Hắn đứng dậy Một kiếm xung quanh cấp tốc bay khỏi, trôi nổi ở trên đỉnh từng cái cột đá, tự chủ mà xây tròn. Mỗi một cái chiếc một kiếm đều tán phát ra kiếm khí, lẫn nhọc kết nối, hình thành trận pháp huyền ảo, kiếm khí hùng vĩ. Nhìn thấy một màn này, mười mấy tên là kiếm khách, càng thêm xúc động, mắng càng thêm to, càng thêm khó nghe. Nhưng kiếm chủ vẫn là mắt điếc tay ngơ, chuyên tâm không chế kiếm trận. Ôi! Một tiêu chóp đánh xuống chiếu sáng bầu trời tối nên khiếp võ đạo giữa thiên địa vạn tế, trong một kiếm bắn ra kiếm khí phóng đại phóng lên tận trời. Kiếm thần chăm chú nhìn Hắc Y nam tử, không biết là hắn muốn như thế nào để chiếm lấy kiếm ý của mọi người. Hắc Y nam tử bay lên trời, xuyên qua kiếm khí, mấy chục đạo kiếm khí tụ tập ở trên người hắn, mà lúc này kiếm khí ở bên trên một kiếm cũng lan tràn rơi xuống, quấn quanh thân thể của Hắc Y kiếm khách, trông chốc lát, tất cả mọi người đều không thể động đậy, thậm chí không thể phát ra thanh âm chữ đùa. Bọn hắn đều là hốt hoảng. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tuyệt vọng, nhìn kiếm chủ cao cao tài thượng. Kiếm chủ nâng lên hai tay, mấy chục đạo kiếm khí như là ảnh sáng ngưng tụ ở trên người quán ta, mà một chỗ khác, kết nối từng cái cột đáo và kiếm khách. Kiếm cảnh trước này chưa từng có. <cười> ta đến đây! với mặt của kiếm chủ trở nên điên cồn, hắn đang muốn ngưng tụ kiếm ý của riêng mình. Bỗng nhiên nhìn thấy phía trên xuất hiện một cái đạo hư ảnh màu lam. Ánh chớp đều không thể che giấu gián người của hắn. Con người của kiếm chủ co rụt lại trầm giọng nói. Cả khả là người nào? Hết thẻ kiếm khách cũng theo đó nhìn lại, ánh mắt rơi vào cái hư ảnh màu lăm kia. Kiếm thân từng to con mắt, trong lòng kinh hỉ. Đạo hư ảnh này là đạo tổ rồi. Hắn tốt xấu gì cũng sống bên cạnh của khương trực sinh mấy chục năm. Liếc mắt đã nhìn ra hư ảnh màu lăm giống như đúc thân hình của đạo tổ. Trộm đột kiếm mỹ của người khác tăng cường bản thân. Đây không phải là thủ đoạn của chiến đạo đâu à Hư ảnh màu lam phát ra thanh âm của Khương Trường Sinh Chính là đạo tâm thần chỉ Khi dùng đạo tâm hóa thần Kiếm chủ lạnh lùng nói Phía dưới con người của người đúng không hả Có Người nào Đạo tâm thần chỉ nâng tay phải lên Ngón trỏ chỉ xéo kiếm thần Kiếm chủ liếc qua Tâm thần trung mạnh Kiếm thần đối với hắn mà nói là quan trọng nhất Là hắn khó khăn nhất để từ bỏ Mẫu chốt nhất Là thân phận của kiếm thần. Chủ vượng của hắn là... Hắn một lần nữa nhìn chầm chầm đạo tâm thần chỉ. Cắn rằng nói. Người! Đạo tổ! Đạo tâm thần chỉ lạnh lùng nói. Ra tay đi cu. sắc mặt của kiếm chủ trong nháy mắt âm trầm súng. Hắn bổ nhiên quay ngồi. Muốn là phóng tới kiếm thần, dùng kiếm thần để uy hiếp đối phương. Nhưng hắn vừa động. Đạo tâm thần chỉ lân không xuất hiện trước mặt của hắn. Ngón trỏ đè lại mi tâm của hắn. Khiến cho hắn không thể nào động đậy. Một cổ lực lượng cường đại khó có thể thưởng tượng được ngăn chặn hắn Khiến cho trong lòng của hắn hiện ra sợ hãi trước nay chưa từng có Đây rút cuộc là, là cái lực lượng gì? Đạo tâm thật chỉ nói Hiện ra kiếm bạo của ngươi, đừng có lại nghĩ đến chuyện khác nữa Dùng hết toàn lực đánh với tầm một trận, ngươi còn có một chút hy vọng sống nha Dứt lời, hắn buộc tay phải ra, kiếm chủ lập tức tăng biến Xuất hiện ở vị trí mấy trăm trận trên bầu trời Đầu của thằng này đã đổ đầy mồ hôi lạnh Thậm chí là không khống chế nổi thực thể của mình Bắt đầu thở dốc Đạo tâm thần chỉ cho hắn cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh Hắn cuối cùng cũng không phải là phạm phu Rất nhanh cũng đã trấn định lại Đến nước này Vậy cũng chỉ có thể là quyết tâm liều mạng một lần Kiếm chủ nâng tay phải lên Mọc kiếm trên trụ đá và mặt đất cấp tốc bay lên Bay tới quanh người của hắn Dùng tốc độ cao xoay quanh nhấc lên kình phong Ngay cả lôi vân cũng đều bị phát động Hãy thể kiếm khách mất đi trối buộc, dồn dập thoát khỏi sự xích. Lúc này bọn hắn đều là thiếu thống chân khí, thân thể yếu thoát khỏi được xích sắc đó là cực hẳn. Bọn hắn lúc này rơi trên mặt đất ngước nhìn kiếm chủ. Ừ, ừ, kiếm Mỹ thật là cường đại mà, cái tên này thật sự không đơn giản à. Ở đó là đạo tổ sao, Ở đây là tiếng học gì, trần khí ngân tụ, thành phân thân hả? Ê, cái này ta chưa từng nghe nói qua, võ học tạo ra được phân thân à, đạo tổ chấn lẽ lợi. Chẳng lẽ là thật sự tiếng nhân Không hổ là đạo tổ đỡ cảnh à Không thấy chân thân đã cảm nhận được sự cường đại của người ta rồi Ha <cười> Con mẹ đó kiếm chủ Đáng đời Người tử là tự chịu Thiến nó đi đạo tổ ơi Các kiếm khách nghị lợn àm mỹ Có người thắng phục sự mạnh mẽ của đạo tổ Có người dữ cực nhục mà kiếm chủ Kiếm thần thì là bình tĩnh nhất Đạo tổ vừa ra tay Kiếm chủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ Kim khí của kiếm chủ đã càng ngày càng mạnh mã, cả hải đảo đều đang rung rẩy, nước biển xung quanh nhấc lên kinh đạo hải lãng như là bão tố đột kích. Hắn nhìn xuống đạo tâm thần chỉ tay phải như kiếm, vung trảm hướng về phía đạo tâm thần chỉ. Trong chốc lát, lối bị đánh tan, muôn vạn lối điện hội tụ thành một đạo kiếm quang kinh khủng, chém thẳng về phía đạo tâm thần chỉ. Đạo tâm thần chỉ nâng tay phải lên, nhấc chỉ đè lại kiếm quang khủng bố rồi xuống đỉnh đầu. Nhưng mà kiếm uy đáng sợ để cho hải đạo phía dưới sụp đổ chia 5 xe 7 bụi đất tung bài tư tháng. Kiếm chủ động dung. Hai tay của hắn biến hóa kiếm chiều lôi điện kiếm quan phá tối hóa thành kiếm ảnh như là mưa sa tầm tả anh sát đầu tâm thần chỉ. Một chút kiếm ảnh này cũng không phải là trùng kích đơn giản như thế còn có thể đánh ra kiếm pháp cực kỳ linh sảo. Đạo tâm thần chỉ hình thành một cái vòng bảo hộ linh lực dễ dàng chống cử hết thể công kích của kiếm chủ thật không tệ ki đã vượt qua tâm động thiên bình thường rồi. Khương Trường Sinh lặng yên mà than thở, nhưng kiếm chủ này là phải chết. Đây cũng là cảnh cáo dành cho thế nhân, động đến người của hắn phải nghĩ rõ ràng hậu quả. Đạo tâm thần chỉ lúc này bỗng nhiên động, hóa thành một cái đảo ánh sáng màu lam xé rít kiếm mảnh đầy trời, trong nháy mắt xuyên qua thần thể kiếm chủ, ngưng lại sau lưng của hắn. Sắc mặt của kiếm chủ ngưng kết, cúi đầu nhìn về phía lòng ngực của mình, bị đổng xuyên ra một cái lỗ máu to lớn, máu thịt vương vãi xuống. Làm, làm sao có để? Hắn biết mình không phải đối thủ của đạo tổ, nhưng không ngờ khoảng cách lại là to lớn như thế. Chân khí của hắn ta tiều tán, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sinh cơ của mình đang trôi qua nhanh chóng. Hắn chật vật quay đầu nhìn lại, trung giọng nói, Đạo tổ, người quả nhiên lợi hại. Đại cảnh của người, tức là hảo vận, lại là vận rủi à? Rất nhanh, đại cảnh sẽ đi đến, hướng cùng đường mạc lộ. Thân thể của hắn tiếp theo đó rời xuống phía dưới. Đạo tâm thần chỉ khẽ đưa tay hấp một cái. Kéo tới thân thể của hắn. Một tay nắm lấy đầu của hắn. Một tay khác hút tới kiếm thần Mang theo hai người cấp tốc tan biến tại chân trời. Mà các kiếm khách phân tán tại bên trên hoàn đảo bị phá vỡ bên dưới. Vẫn ở vào bên trong rung động. Bọn hắn biết đạo tổ rất mạnh. Nhưng mới vừa rồi kiếm chủ bộc phát đã kiếm ý. Cùng với võ học có khí thế đáng sợ đủ để quỷ thiên dược địa. Nhưng ở trước mặt của đạo tổ... Lại là không chịu nổi được một kích Vì đậu tổ đến cùng là cảnh giới gì Trong bệnh viện Khương trường sinh đứng dậy Diệp tâm địch một mực quan sát hắn Cũng vội vàng đứng lên hỏi ngài muốn đi cứu kiếm thần hả Những người khác cũng mở to mắt Mong đợi nhìn về phía khương trường sinh Đúng vào lúc này một hồi gió lớn Từ trên trời gián xuống Một khứa ảnh màu lam rơi vào bên trong bệnh viện Do tất cả mọi người đều đề phòng Bao gồm cả cơ võ quân ở bên trong Đạo tâm thần chỉ chỉ buông súng hai người trong tay, kiếm thần vững vàng đứng thẳng, kiếm chủ thì đã hôn mê nằm trên mặt đất. Nhìn thấy kiếm thần, mỗi người nhất thời sững sờ. Bọn hắn còn chưa làm rõ ràng tình huống, Đạo tâm thần chỉ đi về phía cơ trược sinh, dung nhập vào bên trong cơ thể của hắn. "Hả? Đây là cái tiền học chị?" Cầu Võ Quân trừng lớn đôi mắt đẹp, bỗng nhiên suy nghĩ, võ đạo của mình, cả hai có cách làm khác nhau, nhưng mà kết quả lại là giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng võ đạo của nàng chỉ có thể dùng để đối địch Không thể là ở cách nào quá xa Kiếm thần đánh vỡ yên lặng Chấp tài hành lễ nói Đà trả đạo trổ cứu giúp Thật sự là hỗ trạng để cho ngài thất vọng rồi Khương trượt sinh trả lời Nghỉ ngơi cho thật tốt đi Hắn đi đến trước mặt của kiếm chủ Làm cho hắn thức tỉnh Kiếm chủ là mặc dù thụ trọng thương Nhưng là được hồi xứng thực Trong một hình cuối cùng còn chưa trượt để chết đi Kiếm chủ vừa mắm mắt Đã đối mặt với ánh mắt của Khương trượt sinh Chính là huyện thần đồng Lần này Khư Trường Sinh không có ý định dấu giếm cái môn thực pháp này, dù sao thì ngay cả chân lông, hắn đều dám gọi ra. Trong lòng của mọi người, hắn đã là không gì không làm được. Mọi người cũng có kịp quan tâm đến kiếm thần, tất cả đều nhìn chầm chầm Khư Trường Sinh cùng với kiếm chủ. Ánh mắt của kiếm chủ lúc này bao la mờ mịt, Khư Trường Sinh để cho hắn nói ra vì sao là đại cảnh sắp đến cùng được mặc lộ. Đại cảnh có đạo thủ tổ trấn không trúc kiêng kị khó trừ để dẫn tới các tri xung quanh kiên kỵ nếu khôngệt trừ đạo thủ đại cảnh tới chất chiếmạtkh triều do năm Phước hoàng Triều mấy chục cái tông môn Hải dương hợp lại lấy raệ nguyên khổng lồ cùng nhau mời chiến thần thánh triều đến đây chu diệt đạo tổ người rồi mọi người yên lặng nhìn kiếm chủ thổ lộ tin tức mà mình biết được lần nay bọn hắn cũng không có khiếp sợ đến mức nào chẳng qua là trong lòng âm thầm cảm thấy Thần thông của đạo tổ thật sự là bao la quảng đại. Một lát sau, Khương Trường Sinh còn không kịp để Kiếm Chủ viết ra bí tịch của mình. Kiếm Chủ đã không chịu nổi trực để chết đi. Ngũ tạng lục phủ của thằng này đã bị đánh nát, nếu không phải là cảnh giới cao. Cho dù là hồi xứng thật, cũng không thể kéo dài lệ một hơi cuối cùng. Khương Trường Sinh lại dùng linh lực hóa thành liệt diễm đốt cháy thi thể của Kiếm Chủ đi. Trong hoàng cung đã có không ít thi thể đồng thiên cảnh rồi, nhưng rất khó nghiên cứu ra thành thụ gì. Thần thiên hoàng đế lúc còn tại vị đã đình chỉ nghiên cứu cho nên giữ lại cũng là vô dụng. tại tánh triều có thể được phong làm chiến thần, ít nhất cũng là cụ động thiên, bất quá theo hắn nói, đón chừng rất có thực hiện nha. Cơ bổ quân mở lại, là công chúa của tánh triều nàng hiểu rõ tánh triều nhất. Ba cái chữ cụ động thiên để ánh mắt của mọi người đều hiện ra phải kinh hòa. Khương Tiễn hỏi, Vì sao vậy? Nhiều thế lực như vậy hợp lại bỏ ra tài nguyên. Tập trung lại là một cái lượng võ đạo tài nguyên Khó có thể tưởng tượng à tuyệt đối có thể làm cho một vương thế lực vật khởi luôn Cơ võ quân lắc đầu nói Bọn hắn có Thánh triều chiến thần cũng có huống chi hôm nay thiên hạ rung chuyển Thánh triều phân liền Các chiến thần nhất định là các cứ một phương Nào có ở không mà giúp vận triều nhỏ yếu chứ Mà lại dưới tình huống không rõ ràng thực lực của đạo tổ Bọn hắn không dám làm loạn đâu Dù sao thì tầm mắt của bọn hắn cũng rất cao Chỉ là nghe những tin đồn kia của đạo tổ Sẽ hiểu là đạo tổ tiệt không phải là cụ đồng thiên tâm thường Có thể so sánh Thậm chí là vượt qua cụ đồng thiên rồi Ngược lại ta tạm thời nghĩ không ra Vẫn trừ bình thường Có thể dùng cái đồ vật gì Mà có thể hấp dẫn chiến thần đến đây kêu chiến đạo tổ Thầm bất khả trắc đây chứ Dẹp tâm địch lại cười nói Ha <cười> Luôn có người muốn chết Luôn có người tự đại đó mà Ta chính là người sao á Lúc trước hắn biết rõ đạo tổ rất mạnh Hắn vẫn tới khiêu chiến Cái này là một cái loại tính nít của võ giả Gặp được tồn tại có khả năng mạnh mẽ hơn mình Sẽ càng thêm hưng phấn Cơ võ quân muốn nói lại thôi Cuối cùng vẫn là lựa chọn yên lặng Lúc này thì thi thể của kiếm chủ Đã bị đốt thành trò bụi Khương trường sinh đi trở về phía phòng của mình Ở trước mắt của hắn Đang hiện ra một cái dòng thông báo Hệ thống Thái Hòa năm thứ hai Kiếm chủ muốn đoạn lấy thánh võ kiếm ý Của kiếm thần Ngước kịp thời ra tại ngăn cản Chặt đứt một trận nhân quả Thu hoạch được ban thưởng sinh tồn Tiệt học tu tiên, hồn niệm thần kiếm. ai ta, Diệp kiếm chủ liền được ban thưởng kiếm pháp à? Có chút y tử à? Khương trường sinh, sinh ra chờ mong đối với hồn niệm thần kiếm. Dính một cái chữ hồn thì sẽ không đơn giản rồi. Hắn đi vào trong phòng, đóng kỹ cửa phòng, sau đó ngồi tính tỏa trên giường tiếp nhận truyền thừa hồn niệm thần kiếm. Diệp tầm địch nhìn không được hỏi. Ờ, cái bốn người màu xanh vừa rồi là cái tiệt học gì? Có người nào từng gặp qua chưa? Ánh mắt của hắn nhìn về phía bạch kỳ Bạch kỳ là ở cùng khương trường sinh Thời gian lâu nhất Mà lại không có hạ sơn Bạch kỳ lắc đầu Khương tiễn cũng là một mặt tò mò Bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía của kiếm thần Bạch kỳ lúc này thúc giục nói Nhanh, cậy lúc trước xảy ra chuyện gì Vừa rồi thân thể tên kia Đều bị đánh xiên Chiến đấu nhất định là hết sức kịch liệt hả Kiếm thần vẽ mặt của quái nói à, Nói như thế nào đây xác thật là kịch liệt Nhưng chỉ có một mình kiếm chủ thấy kịch liệt thôi Hắn miêu tả là chiến đấu phát sinh trước đó Mọi người nghe được mà cảm khái không thôi Đạo tổ thật sự là thâm bắt khả trắc à Chiếm lấy kiếm ý của kiếm khách hả? Võ học này vậy mà lưu truyền đến trên biển Cha cha, đây chính là cấm võ đến từ Thánh Triều à Cơ võ vân nhú mày nói bất quá vừa nghĩ tới Thánh Triều đã vong Nàng thể nhạc vô vị Dịp tâm địch vỗ vỗ bỏ vai của kiếm thần Cười nói À, kiếm thần nè Không nghĩ tới người vẫn là bánh trái thơm ngon ha. Bật quá quá là mất mật đi. Vậy mà để đạo tủ từ mình ra tay cứu. Hảo hậu liện công đi. Tranh thủ sớm ngày đi đến vị đồng thiên à. <cười> Kiếm thần trừng mắt đứng hắn một cái. Nhưng lại là vô lực phản bác. Khương Tiễn đi đến trước mặt của Bình An nói. Xuyên bá à. Nên liện công. Chúng ta thế nhưng nên sớm ngày thành tủ càng không cảnh rồi. Bình An mặc dù trí lực rất thấp. Nhưng đối với Khương Tiễn nói gì ngay nấy. Hắn cởi hăng hắt. Buông ra hát thiền trong tay Bắt đầu luyện công Hai ngày sau Khương trường sinh mới đi ra khỏi phòng Đi vào phía dưới cô địa linh thủ liện công Lại tiếp sau đó một khoảng thời gian Kiếm thần cũng tự mình Tới bái phòng Khương triệt Nói rõ mình không muốn lại đợi ở Đông Châu nữa Muốn lưu ở bên trên Long Khởi Sơn để luyện công Khương triệt mặc dù không bỏ Nhưng chỉ có thể đồng ý Dù sao cũng là người của tổ tông Về phần tông môn kiếm thần ở Đông Châu Hắn nguyện giao cho Khương triệt Như thế để cho Khương Triệt cao hứng trở lại. Địa vị tông môn của Kiếm Thần tại Đông Châu cũng là không nhỏ. Đại cảnh có khả năng thông qua cái chi môn phái này khống chế Võ Lâm Đông Châu, tránh cho Võ Lâm Đông Châu xuất hiện thế lực phản loạn. Cứ như vậy thì Kiếm Thần một lần nữa trở lại bên trong Đình Viện Liên Công. Kiếm Thần, Diệp Thầm Địch, Bạch Kỳ, Hoàng Thiên, Hát Thiên, Khương Tiễn, Bình An, Cơ Võ Quân, lại thêm Dương Chu, thỉnh thẳng sẽ tới bái phỏng, khiến cho ở trong sân vườn tràn ngập khí tức sinh kh Khương truyền sinh trước kia ưa thích thanh tỉnh, hiện tại lại ưa thích ẩm ý một chút, để thời gian lộ ra không có quá nhanh. Cuộc sống ngày ngày trôi qua Thái Hòa năm thứ ba Thiên hạ các nơi liên tục xuất hiện địa chấn, 13 châu ở trong vòng một năm gặp phải hai lần. Động tỉnh cũng không lớn, không có tạo thành quá nhiều thương vong, giống như là mặt đất đang chọc mắt. Khương truyệt lần nữa tới bái phỏng Khương truyền sinh nói Vẫn như cũ là các triều có long mạch xuất hiện địa chấn, đạo tủ à? Ờ, ta luôn cảm thấy là không thích hợp nha vẫn bộ quan đất khí vận cũng không tìm ra nguyên do chỉ nhìn khí vận căn bản không nhìn ra được cái gì chính là bởi vì thuốc thủ vô sách hắn chỉ có thể tìm tới khu trực sinh khôngừ sinh lúc này mới nhớ tới truyền thiết nghe được trước đó của Long mạch đại Lục phía dưới Long mạch có khả năng có yêu vật thần bí đây cũng là nguyên nhân vô cực Hải Minh liều mạng cũng là muốn tới đại cảnh nhưng hắn mỗi lần tính đến địa chấn giá trị hướng quả cần tiêu hao đều cân bằng cùng với đại cảnh Hắn không nở, bỏ tốn hao nhiều giá trị hương quả như thế. Nếu thật là trời sạp súng, cùng lắm thì dùng đạo giới thu lại hết con nhân đại cảnh, tìm một khối đại lục khác mà sinh tồn. Chẳng qua là rời đi gian sơn, khí vận sẽ tăng rã. Đại cảnh sẽ mất đi 181 năm tích lễ. Khương trời sinh không có lên tiếng, mà là lúc này linh hồn sức khiếu, chui vào bên trong lòng đất. Hắn đi đến bia đá, long mạch ở trong lòng đất. Linh hồn tiếp tục thi triển ngũ hành động thực chui xuống dưới. rất nhanh Hắn cảm nhận được một cổ lực lượng ngăn cản Hắn tiếp tục đi tới Cái cổ lực lượng này không tính là quá mạnh Nếu hắn vận dụng toàn lực Có thể dễ dàng đánh xuyên Nhưng khi là như thế Phong ấn của Long mạch cũng sẽ là bị phá hư Hắn đứng ở cái tầng đất Phát hiện ngay cả thần niệm cũng bị ngăn cách Hắn chỉ có thể an tĩnh lắng nghe Hắn nghe được tiếng gian hà chảy siết Khương trường sinh âm thầm hoang mang Chẳng lẽ ở phía dưới Long mạch Là có sông lớn bằng bạc à Tiếng nước này động tĩnh không nhỏ Đợi trọc chốc lát, linh hồn của hắn một lần nữa trở về bên trong cơ thể Giờ phút này Khương Triệt còn đang cùng mọi người thảo luận Chủ yếu là hỏi thăm cơ vỗ quân Thánh Triều hiểu rõ khí vận chắc chắn là sâu nhất Cơ vỗ quân nói Phong ấn Long Mạch đúng là cách làm của Thánh Triều Vì trấn áp cử yêu kinh thế vài ngàn năm trước Những cư yêu đó đi đến mức độ thân thể bất diệt rồi Máu thịt của chúng nó có thể làm cho yêu vật bình thường thấy biến nó cách khác mặc dù chết rồi cũng có thể trợ giúp yêu tộc Hắn kêu không làm được gì, chỉ có thể phong ấn thân thể tàn phế của bọn hắn. Các phương đại lục này có chín đầu long mạch, xem ra trấn áp chính là yêu vật vô cùng mạnh. Bây giờ khi vận yêu tộc phóng đại, có lẽ thân thể tàn phế của yêu vật đạt được linh cảm, cho nên mới tạo thành địa chấn. Bất kể như thế nào, các ngươi đều không thể dây vào long mạch." Khương Triệt nhíu mày hỏi, "Ờ, uh, không động vào thì có thể bình an vô sự hay sao?" Cô Võ Quân lại lắc đầu nói, "Ta như thế nào biết được? Ngược lại các ngươi nếu cưỡng ép phá phong, Cái phiến đầy lục này tất nhiên là nổ bánh chanh. Nàng cũng không phải là rõ ràng mọi chuyện. Đối với Long Mạnh, nàng cũng chỉ là hơi biết một chút. Nghe vậy, lòng của Khương Triệt đã chợt để chìm vào đáy cốc. Mặc dù đại cảnh đã đặt chân ra hải Dương nhưng nếu mặt đất sụp lúng, nổ tung, thì sẽ chết bao nhiêu bách tính này. Hắn đậm được không nói. Khương Triệt sinh mở lời nói. Ngươi trở về đi, sự việc này không phải là ngươi có thể trưởng khống đâu. An tâm quản lý thiên hạ là được. Khương Triệt lúc này hết xong một hơi, cung kính hành lễ khư trượt sinh sau đó rời đi. Bạch Kỳ lại vui vẻ nói, Nếu thật sụp đổ, chúng ta về sau có phải là ở trên biển hay không hả? Khương Triệt trừng nó một cái, tức giận nói, Yêu thú trong biển thế nhưng là còn nhiều hơn cả trên đại lộ kìa, cũng càng thêm hung tàn hơn á. Cơ vỗ quân rầu rỉ nói, Việc này đúng là dấu hiệu không ai, chẳng lẽ là những yêu ma thánh triều năm đó trấn áp, đều muốn chạy ra ngoài. Mặc dù thánh triều không còn, Nhưng làm người hoạt thất thánh triều Nàng hy vọng nhân tộc đều có thể bình an Giải núi chập trùng Máy đỏ đầy trời Bên trên một cái sườn đồi Một nam tử mặc áo bào màu trắng Đang hướng mặt về phía ánh mặt trời lặng tính tỏa Trên đỉnh đầu của hắn có rất nhiều yêu cầm hình thể khổng lồ lưng vòng. Một thân ảnh từ trên trời dán xuống, rơi vào sau lưng của hắn. Đây là một cái nam tử thần bí mang theo mặt nà bạch cốt. Nam tử mặt nà nữ quỳ nói, Khởi bổng trâu chủ, Long mạch phong ấn, đấn áp bảy đại yêu thánh giống như ngày dự đóng đã bắt đầu bạo động rồi. Không được bao lâu nữa, yêu thể của bảy đại yêu thánh này sẽ phó phong mà ra. Nghe vậy, nam tử áo bào trắng mở tâm mắt hởi, Yêu tộc triều cường, khoảng cách lòng mạch gần nhất là bao xa. Cách mùa dùng biển, trong vòng mấy chục năm khốn mà tới gần. Nam tử mặt nạ trả lời ngữ khí đạm mạc, không có một cái tia tâm tình chậm chân nào. Nam tử áo bào trắng, dương mắt nhìn về phía mặt trời lặng trở dài nói. Lòng mạch dồn dở, không biết có bao nhiêu người muốn chết, nhưng lại không thể nào ngăn cản việc này. Nam tử mặt nạ không có nói tiếp. Nam tử áo bào trắng lại nhìn chân trời. Lâm vào bên trong si tư Qua một hồi lâu Nói việc này cho hắn biết Để cho hắn chuẩn bị hành động đi Nam tử áo bào trắng giống như là quyết định Trầm giọng nói Nam tử mang mặt nạ ngẩn đầu Hai mắt dưới mặt nạ bạch cốt tràn ngập vẻ không căm lòng Hắn càng rằng nói Đồng chủ hắn chính là người tái thế Thật đáng giá chúng ta tín nhiệm sao Nam tử áo bào trắng lại nói Thiên hại sụp đổ rồi Khi nhân tộc đang đợi được cái Vị võ đế kế tiếp Chỉ có thể dựa vào hắn, độc cắn, yêu tộc đại đế. Ừ, thế nhưng là... Được rồi, đi đi. Ngữ khí của nam tử áo bầu trắng tăng thêm, Do nam tử mặt nạ không còn dám nhiều lời, Đứng về rồi đi. Phía trên sườn đồi chỉ còn lại có một mình hắn một người. Ánh mắt hắn tràn ngập bối rối, Lâm bẩm nói. Thánh thượng à, Người trong thiên mệnh ngài nói tới, Khi nào mới có thể xuất hiện được đây à? Tháng 9, Đại cảnh Đông Lâm Châu, vô biên vô tận rừng núi lộ ra trắng lệ, yên án, một mảnh rừng núi đột nhiên sụp đổ, bụi đất thun bay, hình thành một cái hố to sâu không thấy đáy, cũng không lâu lắm, nước biển cuồn cuồn trào ra từ lòng đất, như là suối phun, bay đến cao trăm trượng, vẫy ra cả rừng núi. Không chỉ là Đông Lâm Châu, các nơi ở khắp thiên hạ cũng lần lượt xuất hiện những cái hố to thần bí, đều có nước biển trào ra, thông trang cách gần đó đều là bị phá tan tành. Kinh Thành, Long Khởi sân bên trong định viện Khương Trường Sinh mở to mắt ngay sau đó Phương xa vang lên một cái tiếng vang thật lớn Cả kinh những người khác cũng mở to mắt Xảy ra chuyện gì? Có địch tập kích hả? Bạch Kỳ thân trọng hỏi Dịp tâm địch như mày nói Khí vận của đại cảnh lộn, lộn rất không bình thường à Cơ võ quân đột nhiên đứng phát dậy tăng biến tại chỗ Khương Trường Sinh thì bắt đầu nhìn về phương hướng Tiếng vang truyền đánh Hắn thấy trong dãy núi ở bên ngoài Tây Châu, xuất hiện một cái cột nước cực kỳ to lớn, hót ra từ trong một cái động đất thần bí, thành thế khủng bố. Khương Trường Sinh nhíu mày, hắn thu hồi thầm mắt, sau đó dùng thần niệm thăm dò vào lòng đất. Hắn thấy mặt ngoài bia đá, long mạch đang sinh ra vết nước, một cái đầu tiếp theo một đầu. Phong ấn long mạch sắp hỏng mất rồi. Khương Trường Sinh đứng dậy, hắn đưa mắt nhìn lại, phát hiện còn có hầm ngầm thần bí khác bắn ra nước biển dưới mặt đất, phóng lên tận trời, kinh dị dọa người. Không chỉ là đại cảnh Trong các vương triều khác ẩn dưới lông mạch Cũng xuất hiện hầm ngầm dạng này Giống như lòng đất lúc này đã bị thủng trăm ngàn lỗ Nước biển đang liều mạng mà trào ra Tình huống không thể lạc quan Chân mày của khu trực sinh nhú chặt hơn Cùng lúc đó Toàn bộ kinh thành bị chấn động Điểm không hết bạch y vệ Như là mưa tên bay ra khỏi từ trong kinh thành Chạy tới cục nước to lớn phương xa Có võ quân đi vào trước hầm ngầm thần bí Nàng chui vào bên trong nước biển nghịch chảy mà xuống Cắp tóc tan biến, không còn thể bóng dáng tâm hơi. Dịp tâm địch nhìn về phía Khương trực sinh hỏi. Chẳng lẽ là lông mà sập rồi? Khương trực sinh gần đầu. sắc mặt của Khương tuyển kịch biến nói. Ủa, vậy chúng ta nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn rút lui? Nếu như vậy, bánh tính đại cảnh làm sao bây giờ? Đột nhiên xuất hiện tái họa làm cho hắn không thể nào tiếp thu nổi. Đại cảnh chinh chiến nhiều năm, đánh tan từ cái phương cường địch. Không có chết ở trong tay của địch nhân. Lại bị mạch dưới chân của mình ấn tan sao? Dù cho rút lui, đại cảnh là có thể rút lui bao nhiêu ngày? Vậy sao còn như thế nào trên đột, tần thần thánh triều đây? Khương Tiễn càng nghĩ lòng càng gấp, dù sao hắn vì đại cảnh chinh chiến mấy chục năm, tình cảm của dành cho đại cảnh là cực sâu. Kiếm thần, Bạch Kỳ, Hoàng Thiên Hắc Thiên đều là khẩn trương, nhìn về phía Trường Sinh chờ đại sự phân phó của hắn. Khương Trường Sinh không có lên tiếng, hắn đang dùng thần niệm dò xét lòng đất. Nước biển này có điều không thích hợp, cho dù đại lục bị phá thành rất nhiều lỗ lớn, như thế nào xong tới, Tì Châu đã cao hơn cái vùng Duyên Hải mấy ngàn thước rồi. Lần này hắn không còn kiên kỳ gì nữa, cưỡng ép để mà tách ra phong ấn Long mạch, ngược lại thì cũng đã không còn gì để có thể ngăn chặn. Anh, bị đá long mạch trong nhái mắt bị đập tăng, thần niệm cứ được sinh tốc độ cao tiệm xuống phía dưới. Thần niệm của hắn đi vào một cái mảnh không gian bao là vô biên với lòng đất. Hắn thấy một cái mảnh đại dương mênh mông hiện ra hào quang màu xanh lam, mặt biển bay lên mấy chục cây cột nước chui vào trên đỉnh cửa hăng, nói thẳng lên mặt đất. Ở bên trong đại dương mênh mông này có một thân ảnh đáng sợ lơ lẫn ở đó. Hắn định thần nhìn lại, lại là một cái đầu lâu. Một cái đầu dao lông, đầu dao này rất giống như là đầu trăng, đỉnh đầu nhô lên hai cái cây sừng, không có râu rộng, cũng không có thần tứng giống như là bạch Long Giống như là một con rắn, một con rắn, miệng cưởng có thể sưng là dao lao. chốt là cái đầu dao này cực kỳ lớn, có thể so với cả một cái sơn nhạt ngàn Chỉ là cái đầu thôi đã lớn như vậy, Khương Trường Sinh rất là khó tưởng tượng được bản thể của nó sẽ khổng lồ tới bao nhiêu. Hắn lúc này tiếp tục nhìn lại, phát hiện đại dương minh mông bao trùm toàn bộ lòng đất đại lục. Nói cho đúng, lòng đất của đại lục là động tít, ở bên trong vừa hay chứa cả đại dương minh mông. Hắn còn phát hiện Một cái đầu dao khác Hắn điểm một thoáng hết thể có 9 cái đầu dao Giống nhau như đúc Hình thế cũng là thương đương 9 cái đầu dao này không có chút sinh cơ nào Nhưng chúng nó vậy mởn chứa yêu lực mạnh mẽ Vô ý thức thao túng nước biển Phóng tới mặt đất Một khi nước biển bị rút khô Lại không có long mạch phong ấn long mạch đại lục sẽ sụp đổ Bổ sung cái mảnh không gian cự đại này Mặc dù không đến mức để long mạch đại lục chìm vào đáy biển Nhưng địa chấn như thế Tất nhiên sẽ khiến cho vô số người chết Ngay tại lúc khuôn trường sinh quan sát, ánh mắt chính đầu dao ẩn dấu ở trong nước biển đột nhiên sáng lên, trong đôi mắt bắn ra tiêu sáng đỏ xâm nhiêm. Từng cái đầu dao từ đáy biển bay ra, đầu dao kết nối với cột nước tựa như thân thể của bọn chúng. Chúng nó là đang mang theo cột nước đánh vỡ mặt đất để cấp tốc lao ra ngoài. Rồi, vậy thì bác sinh dừng tập 58 của Bộ truyện Giày Kỳ Trường Sơn Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hủ ở tập 59 của Bộ truyện này.